Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hưng trí vừng vừng, lại thao thao bất tuyệt nói cho cô biết làm thế nào để giữ lại trái tim của ông xã. Y đằng ưu nhì Phụng trộm lè lưỡi, ngay trong lúc anh đang còn niệm kinh, thì tay chân gọn càng, thù dọn hộp cơm trống rỗng, bắt đầu động ngão suy nghĩ, xem nên lấy cớ gì để trốn được. Bức tranh sần sầu của cô mới vẽ được một nửa. Ai thèm ở lại văn phòng, mà đôi mắt to trừng, đôi mắt nhỏ với anh cơ chứ. Buổi xế chiều trời cao Không khí thoáng đắng Y đẳng ưu nhi ôm bộ đồ vẽ Ngồi trong đỉnh nghỉ mát Trong vườn hoa rực rỡ Chiếc khăn vuông trắng tinh Bày ở trên bàn Bên trên đặt một bình trà lại Cùng mấy đĩa nhỏ nhỏ toàn là điểm tâm Gió nhẹ nhẹ thổi từ từ Cành lá phát ra tiếng xào xào Cổ dừng bút Đôi mắt đẹp cãy nhắm Mìm cười cảm nhận niềm vui thích tinh tế Khi làn gió bay lướt qua mặt Mẹ Y đẳng ưu nhi mở mắt ra tieng xao xac co dung but đoi mat đep ke nham mim cuoi cam nhan niem vui thich tinh te khi lan gio bay luot qua mat me y đang uu nhi mo mat ra Nhìn thấy người đến là bà mẹ chồng tinh thừa dương lực, không khỏi cảm thấy có một chút kỳ quái. Hôm nay là ngày thảo luận định kỳ của hội đọc sách mà, sao mẹ lại không đi tham gia ạ? Có phải mẹ thấy trong người có chỗ nào không khỏe được không? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, nên cô bắt đầu lo lắng. Mẹ à, mẹ không thoải mái ở chỗ nào, để con đưa mẹ đi khám bác sĩ. Đừng thấy người mẹ chồng này ngày thường như tép nhảy, kỳ thật bà rất thích đọc sách, cũng rất thích sưu tầm nhiều sách hay. Trong số các hoạt động xã hội đoàn thể mà bà tham gia Chỉ có đọc sách là cái mà bà yêu thích nhất Cho nên bà nhất định sẽ không có bỏ lỡ Bất cứ buổi đọc sách nào của hội Ừ nhi à Mẫu thân vội vàng giữ lấy cô con dâu Đang lây hoay xoay mình Nhìn bộ dáng khẩn trương của cô Bà cảm thấy cực kỳ bất ức Mẹ không sao Con đừng lo lắng Nhưng cô sợ mẹ chồng sợ uống thuốc Mà có bệnh không giấu Mẹ không đi đến chỗ đọc sách Bởi vì là thời gian lần này của họp đã bị sửa lại Bà già này đang nghĩ Gần đây có phải là vội vàng lo chuyện bán từ tiền Mẹ con chúng ta đã vài ngày không tâm sự với nhau Nên mới muốn thừa dịp cơ hội này Tìm con nói chuyện một chút Không ngờ lại làm con sợ rồi Nhầm mau cầm tay y đằng ưu nhi Kéo lại ngồi trên ghế giữa Hóa ra là Không trách mẹ được Lại tại con tự dưng ngạc nhiên quá thôi à Ưu nhi đào ứng mặt Giờ tay rắc cho mẹ một cốc trà hoa ra la khong trach me đuoc lai tai con tu dung ngac nhien qua thoi a uu nhi đo ung mat gio tay rac cho me mot coc tra hoa hong Mẹ uống thử đi Trà hồng này là anh con gửi tăng từ Nhật Bản Là do chính xưởng nhà con sản xuất Vị không tồi đâu à Nhầm mẫu bừng cái chén Đang bốc hơi nghi ngút Hít sâu rồi nhấp một ngụm trà nhỏ Ừm đậm đà vừa miệng Rất ngon Thật là tốt quá mẹ cũng thích à Y đằng yêu nhí cười tiếp cả mắt Nhầm mẫu uống trà ra vẻ lơ đáng hỏi Gần đây hình như thiếu hoài Hình như phải đi dã sao rất nhiều Hai vợ chồng các con có tìm thời gian Bồi dưỡng tình cảm không thế Dạ có hả Còn sợ anh ấy mày làm việc Không ăn uống đều đặn Nên giữa trưa còn chạy tới công ty Giám sát anh ấy ăn cơm đấy à Vậy sao còn không tranh chủ Đi nhiều nhiều một chút Còn có thể cùng nó uống trà chiều Thuận tiện đi ăn một bữa tối lãng mạn voi anh nến tăng cường tình cảm Nhưng anh ấy bất lắm mà Còn chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy thôi Cô âm thầm lẻ lưỡi Mặc kệ no Công việc thì làm mãi cũng không xong Mỗi ngày lúc nào cũng bận cái dự án lớn gì đấy Thật là Phát triển công ty lớn thành như thế này rồi Để làm gì cơ chứ Tất cả đều đầu tắt mặt tối Kiếm tiền được nhiều nư núi Thì lại như thế nào chứ Người chết thì có có mang được cái gì đi đâu Nhầm mẫu nói nhỏ Về mặt đầy ảm đạc Mẹ à mẹ đừng buồn nữa Y đằng yêu nhì đau lòng ôm lấy mẹ chồng Cô đay am đạm. me a bà đang nhớ về người chồng đã qua đời Nhầm mẫu vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô con sau Rồi có một chút cảm thán nói Từ khi bố chồng con đột nhiên Tai phát bệnh tim rồi qua đời Thiếu Hoài liền liên tiếp Tiếp nhận tập đoạn lôi phong đang làm nghi Lúc ấy có rất nhiều người chờ để chế giữ nó Thiếu Hoài Cái thằng bé này từ nhỏ tính tình đã kiên cường Người khác càng không xem trọng nó Thì nó lại càng làm cho đe che gieu được Những năm gần đây Nó đã cố gắng không ngừng nghỉ Tập đoạn lôi phong tuy rằng đã làm được người khác phải mở mắt ra Nhưng chính nó lại biến thành một người công việc chính cống Tiếng nuối lớn nhất của mẹ là đã không bảo bố chồng con đi bồ làm cho ông mới có mơ 50 tuổi đã tai phát bệnh tim Mẹ không hy vọng con cũng sẽ phải tiếp nối như vậy. Ừ Nhi à, trong lòng con phải tự tâm, niệm một điều rằng trời to, công ty co nhưng tất cả đều không to bằng vợ. Tập đoàn lôi phòng đã đủ mạnh rồi. Nhầm ra chúng ta, tiền cũng đã đủ tiêu đến hết 40 đời. Còn việc gì cần phải cố gắng đến bây giờ? là khiến cho Tiểu Hoài hiểu rằng làm việc và nghỉ ngơi đều là quan trọng như nhau. Dạ, con hiểu. Y Đăng yêu nhi cùng nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net